Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên thân nhiệt của ác ma của tác giả Đằng La Vy Chi. Thể loại trọng sinh, sủng, thanh xuân vườn trường. Độ dài, 94 chương cộng 9 phiên ngoài. Nguồn edit thanh thanh, văn án, sống lại vào năm 96, cục bột nhỏ bối giao 4 tuổi gõ cửa nhà đối diện. Ở sau cánh cửa kia, 20 năm sau chính là một ma quỷ gây hại cho thế giới. Bây giờ ma quỷ bùi xuyên mới chỉ có 5 tuổi, hai chân tàn phế hướng nội tự ti. Sau này khi hai người 17 tuổi, bối dao trở thành hoa khôi trường cấp 3. Bồi xuyên mặt lạnh, ngón tay nắm chặt lấy tay cầm xe lăn cảnh cáo nàng, không cho phép lại nói thích tôi, nếu không. Bối dao ôm lấy cậu cậu, mỉm cười ngọt ngào. Bồi xuyên không kìm lòng nổi ôm lấy bối dao, sự cố gắng kiềm chế, bỗng nhiên tan dã Trở thành tâm can hai đời của người, bối dao thực sự muốn biết độ ấm của ma quỷ là như thế nào. Có thể dễ dàng từ bỏ là vì chưa từng có được một khi đã có được sao lại dễ dàng từ bỏ được. Bối rào năm bốn tuổi sống lại, mang theo ký ức đau khổ của kiếp trước cảm thấy tội lỗi với Bùi Xuyên. Bối giào năm bốn tuổi tỉnh lại sau cơn ốm thấy trong đầu mình có vô vàn ký ức, mỗi năm ký ức lại thêm một xíu. Bùi Xuyên năm tuổi mới bị chặt đứt chân, chẳng hiểu sao lại có cục bột nhỏ cứ vây quanh mình dù cho mình rất xấu tính, dù cho cả nhà trẻ đều không ai muốn chơi với mình. Bối Dao năm năm tuổi cố gắng học chữ để được ở cùng lớp với Bùi Xuyên, cố gắng dâng tặng cho Bùi Xuyên những gì mình cho là tốt nhất nhưng người ta không cần. Bùi Xuyên năm 6 tuổi ngồi cạnh Bối Dao, mặt vẫn như vậy, tâm tính vẫn như vậy. Cậu không cần thứ tình cảm thương hại kia. Bối Dao năm 8 tuổi cứ mãi không hiểu vì sao mình phải đối xử tốt với người ta, nhưng người ta cứ mặt lạnh với mình. Bùi Xuyên năm 13 tuổi nhận ra tình cảm khác lạ của riêng mình. Nhưng đáng tiếc người kia đối với ai cũng tốt lại chỉ có thể hẩm hực chính bản thân mình. Bối giao năm 15 tuổi, cố gắng học hành, vì biết mình ngốc nên rất chăm chỉ, muốn thi chung một trường với Bùi Xuyên. Bùi Xuyên năm 16 tuổi, lừa bối giao chọn một trường cấp 3 khác muốn cắt đứt mối nhân duyên này. Bối giao năm 16 tuổi, một mình trong mưa đợi Bùi Xuyên để cùng đi học cuối cùng Bùi Xuyên không đến. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.